Cho dai có thể coi như là nghề chân chính, giúp đỡ người khác trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Giống như kẻ bán người mua thôi, đôi bên cùng có lợi. Nhưng với một số người cho dai lấy góp với hình thức nặng lãi mà người khác không có khả năng chi trả đó, thì đó được coi là bất thiện. Giống như cô gái trong câu chuyện sau đây, vì bị ép đến đường cùng để có tiền trả góp mà con gái cô đã bỏ mạng vì không có tiền chữa bệnh. Kéo theo đó là nhiều bi kịch.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 Hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn Được ghi chép lại và gửi về cho tâm từ khắp nơi Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của bạn Mỹ Linh và bạn Hồng Đầu tiên là chuyện của bạn Mỹ Linh, 34 tuổi Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang Bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua Và bạn là người đã chứng kiến Bạn nói nhà bạn hồi trước sống bằng nghề buôn bán đồ ăn Và cho giai tiền góp ngoài chợ á Người đứng ra cho giai là ba của bạn Ông ta là Năm Hảo Nhưng mà trong xóm hay gọi là ông Năm Góp Tại vì ở xóm bạn hay kêu tên theo nghề lắm nhiều chú Tư lấy đò đó, Thì kêu là chú Tư đò Chú hai bán lúa giống ấy, Thì người ta kêu là hai lúa Mẹ bạn tên là Năm Loan Bán bún riêu buổi sáng gần chợ Nên người ta hay kêu mẹ là bà Năm Bốn Vậy đó Nhà bạn thì có hai chị em, bạn là con gái lớn, dưới bạn là em trai tên Tấn. Hồi đó bạn phụ mẹ bắn bún buổi sáng, rồi cái chiều đi theo ba bạn thu tiền. Tấn lúc đó còn đi học cấp 3 Ba bạn lúc đầu cho dai cũng nhẹ nhàng lắm, ai cần thì giúp à. Lãi vừa phải nên người ta còn trả được. Nhưng mà sau này nè, vốn lớn hơn, quen nhiều người, rồi ba bạn bắt đầu cho dai kiểu gấp ngại á. Người ta dai vài triệu, mỗi ngày tráng ít. Nếu trễ là tính thêm, dù ổng không đánh đập hay là chửi bới ai, nhưng mà cách làm thì cứng rắn lắm. Cứ hể tới giờ đó là ổng đứng ngay chỗ người ta bán, nói lớn lên cho người ta biết mà trả. Ai giữ mặt mũi thì tự lo, riết rồi ít ai dám thiếu lâu lắm. Giờ vậy mà tiền vô đều, nên nhà bạn lúc đó cũng khá. bà ba bạn có cuốn sổ ghi rõ từng người, tên, số tiền, ngày góp. Bạn phụ ghi nên cũng nhớ mặt nhiều người. Giống như là dì Tư Hường bán rau nè Chú Bảy Lực bán thịt Dì Hồng bán trái cây Anh Phúc và xe ôm Rồi mấy người bán cá ở cuối chợ nữa Trong đó có chị Thảo Người ở ấp bên qua Nghe đâu chồng chị theo vợ bé Bỏ chị nuôi con mình Chị thì bán cá nhỏ lẻ à Ngồi cái chỗ hơi khuất Không có đông như mấy sạp khác Rồi cái lần đó chị Thảo tới nhà bạn Giai 5 triệu để xoay vốn Ba bạn hỏi được cái ghi sổ Cho góp mỗi ngày 200.000 ngàn Thời gian góp là 1 tháng nha Thì chị đồng ý Lấy tiền xong thì mấy ngày đầu chị trả đúng lắm Chiều nào bán xong cũng đưa tiền Có bữa bạn đi ngang Chị còn cho mấy con cá nhỏ đem về nấu ăn nè Rồi thấy chị dễ thương Bạn cũng hay ra mua cá tiếp chị Nói chung là sạp chị tuy nhỏ đó Nhưng bán toàn là cá ngon không mà Tới khoảng giữa tháng thì chị bắt đầu trễ Ngày đầu ba bạn chưa nói đâu Qua ngày thứ hai đó Ông đi ra chợ đứng trước sạp chị Hỏi là tới hai ngày rồi Tại sao không thấy góp Chị mới nói là con chị bệnh Phải đưa đi bệnh viện rạch giá Xin ba khớt cho vài ngày Ba bạn mới hỏi chị là Hứa chắc chừng nào Chị nói là ba ngày nữa Chị ráng trả đủ cho ba Thì ông nghe vậy cũng gật đầu rồi về Đúng ba ngày sau Nhưng mà vẫn chưa thấy chị trả nữa Ba bạn mới tranh thủ đi sớm hơn lúc đó chợ mới nhóm thôi bạn có đi theo các chị Thảo đang ngồi lửa cá mặt mày xanh sao lắm kìa nhìn thấy tội nghiệp lắm bà ba bạn đứng đó nói chưa tới hẹn rồi ở chừng nào đó bay mới lo trả cho tao chị mới trả lời là Dạ con của con còn nằm diện chưaxoi được tiền xin bác năm cho con thêm dài bữa nữa nha Được không bắt năm nhưng mà ba bà không chịu nó đã hẹnò à Bây giờ phải trả, chứ có nói nhiều. Lúc đó ba bạn quay qua cái anh Hùng, tức là người hay đi thu tiền phụ ba đó. Anh Hùng bước vô sạp, bưng cái thao cá đang bán đổ bỏ. Chị Thảo giữ lại nhưng mà không kịp. Cá bị đổ hết xuống đất, nước tanh chảy ra tùm lum hết trăng. Mấy người xung quanh ai cũng nhìn qua, còn chị Thảo đứng đó mặt buồn hiêu à, không nói gì nữa. Ba bạn mặt giận lắm, ông nói chứ, nếu không trả đủ á, Thì đừng có trách tao Ngày nào tao cũng đã kiếm mày hết trơn Để coi mày nhục không cho biết Nói xong thì ba quay đi Bữa đó bạn chứng kiến hết Thấy bà ba cũng hơi quá đáng đó Nhưng mình làm con mà Đâu có dám nói gì đâu Tối về thì mẹ bạn có nghe người ta kể lại Mẹ nói chứ Ông ơi ông làm vậy kỳ quá Không cho nó bán yên Thì nó lấy tiền đâu ra làm góp bà ba bà mới nạt chứ Cái đó là chuyện của nó Dây thì tự biết điều chứ ai cho không tùy bà ba nói vậy thôi Nhưng ba vẫn nghe lời mẹ mà cho chị Thảo bán Không ra quậy nữa Ba sai bạn ra hỏi Thì có bữa chị góp Có bữa không Nên nợ cứ chồng lên mà không hề giảm được miếng nào hết Chuyện đó qua khoảng tuần thì nghe tin là Con chị Thảo mất Trên bệnh viện á. Mẹ bạn có đi qua chia buồn nữa Có rủ ba đi chung nhưng mà Ba nói không Ba bận lắm Kêu mẹ thích đi mình đi Sau đó chị Thảo hỏng ra chợ nữa Sạp cá bỏ trống Bạn qua nhà cũng hỏng thấy ai hết Hỏi thăm thì người ta nói là Chị về quê Tới khoảng đầu tháng 9 Thì bắt đầu có chuyện lạ Bữa đó chiều bạn đi theo ba Phụ thu tiền Tới sạp dì Tư Hường bán rau đó. Ba bạn đang đứng nói chuyện Thì tự nhiên cái đua tay lên bịch mũi Hỏi bạn có nghe mùi tanh không Bạn nói không Có nghe gì đâu Dì Tư cũng nói là không có gì Chỗ đó bán rau mà đâu có mùi cá đâu Ba bạn cũng đứng một chút rồi đi Bạn nghĩ chắc đi ngang chỗ bán cá nên còn thoang thoảng mùi thay Tới tối ăn cơm Ba bạn lại nói trong nhà có mùi tanh quá Thì mẹ bạn với thằng Tấn á, đều nói là đâu có nghe thấy mùi gì đâu bà ba bạn mới đứng dậy đi vòng vòng Mở cửa trước cửa sau coi là có con gì nó chết không Nhưng không thấy Ông nói chắc là do đi chợ về Nên còn dính mùi rồi thôi à Nhưng mà từ bữa đó trở đi nha Ngày nào ba bạn cũng nói Có mùi tanh hết Lúc ít lúc nhiều Có bữa đang ăn cũng bỏ đũa nữa Nó ăn không vô Mẹ bạn nấu món khác Nhưng mà ông vẫn nói là còn mùi tanh Dù rau lụa cũng nói là có mùi nữa Bữa đó ba bạn lấy tiền ra đếm Vừa mở túi đã nhăn mặt rồi. Nói tiền gì đâu tanh dữ thần vậy bà ba mới đưa cho bạn hửi Bạn cầm lên thì bình thường tiện khu rang à Đâu có mùi gì ngoài mùi tiền thân phức đâu Bạn đưa lại thì ba nói Mùi nặng dữ lắm Tại sao mẹ con bạn không ai hửi thấy chứ Rồi cái ba đem sắp tiền đi rửa nước Phơi lên Chuyện đó lặp lại mấy ngày liền luôn Mẹ kêu ba đi khám mũi đi Mẹ coi chừng bị viêm Lúc nào cũng thấy có mùi đó Để lâu nó ảnh hưởng tới đầu nó thì mệt đó Nhưng ba bạn không chịu Nói dài bữa hết chứ gì đâu Tới chiều bữa đó Ba bạn đi thu tiền về trễ Vừa vô tới nhà là ông nói Bữa nay không có tanh nữa Mà nó chuyển qua thúi cái mùi cá chết ấy, Chết sình Còn lấy tiền ra đưa cho cả nhà coi Nó là cái mùi như là mới vớt dưới sông lên vậy Bạn cầm lên Tiền vẫn khô Thúi đâu ra thúi trời ơi Mẹ bạn thấy vậy đó mới nói Hay đi coi thầy đi Chứ sao mà kỳ cục vậy Hỏi ba bữa giờ đó có đi coi vớt xác hay gì không Mẹ hỏi như vậy là tại vì cách đó không lâu Chỗ xong ngoài chợ có người chết trôi Nghe đầu cái xác sình ương rồi Người ta kéo đi coi đông lắm Thì mẹ bạn mới sợ là ba cũng có đi Bị ám ảnh vậy thôi Thành ra là kêu ba đi coi thầy đi cho chắc Nhưng mà ba nói bữa đó ba đâu có đi coi đâu Ba cũng không chịu đi coi thầy luôn Tối đó ông ngủ sớm Nửa đêm bạn đi ngang phòng nghe ba nói chuyện Bạn tưởng ba nói mớ mà Đâu có quan tâm đâu mà về phòng ngủ luôn Sáng hỏi thì ổng nói Ổng nhớ Ổng ngủ ngon mà có mơ có nói mớ gì đâu Từ đó chuyện bắt đầu khác dần Ba bạn ít nói hơn Lâu lâu đứng một chỗ Rồi đưa tay lên mũi hủi hoài Có bữa kêu bạn á, Lại hủi thử cái áo của ba coi Bạn cũng hủy nhưng mà Đâu có thấy cái mùi gì hết đâu Sao ổng nói tanh, thúi ổng nói đủ mũi chứ Rồi đem đi giặt, phơi nắng cả buổi trời á Tới khi khô lấy vô trời mà vẫn nói là còn hôi. Rồi sức khỏe của ba cũng bắt đầu giảm xuống. Bữa nào mà bệnh, mệt quá đi ông nổi đó, thì kêu bạn với Tấn đi thai. Lúc đó là anh Hùng đã xin nghỉ để về quê cưới vợ rồi. Có bữa đó, anh Phúc chạy xe ôm nói với bạn là thấy ba bạn đứng mình giữa đường nói chuyện giống như là có người trước mặt vậy đó, rồi còn khua tay múa chân tùm lum nữa. Nhưng mà rõ ràng anh nhìn đâu có thấy ai đâu. Anh kể lại mà tay chân ảnh nổi ra gà cọc cọc vậy. Khi ba về, bạn hỏi ba rồi ba nói đâu nhớ gì đâu. Ba có nói chuyện với ai giữa đường đâu ta. Ta nói tình trạng ba kéo dài cho tới khoảng cuối tháng 9. Một buổi sáng bạn đi theo ba ra chợ, tới chỗ sạp cá cũ của chị Thảo đó, tự nhiên cái ba bạn đứng lại nha. Ba bạn nhìn xuống đất một lúc, rồi nói nhỏ cái gì đó. Bạn hỏi ba nói gì, ổng hổng trả lời trời quay đi luôn. Từ bữa đó ba bạn không còn đứng trước sạp người ta nhắc nợ lớn tiếng nữa Ai trễ ổng cũng hổng đòi Vì vậy mà tiền thu về cũng ít hơn Mẹ bạn vẫn bán buổi sáng Bạn phụ dọn dẹp rồi chiều ra chợ Còn Tấn thì đi học như bình thường Chỉ có ba bạn là ít ra ngoài hơn thôi Cuốn sổ cho giai vẫn để trên bàn Nhưng không có ghi thêm ai mới hết Có mấy người giai cũ thì tới đưa tiền Ba bạn vẫn nhận rồi cất Chứ hổng còn đi từng sạp như trước nè Tới đâu khoảng đầu tháng 10 Năm 2012 đó Ba bạn bắt đầu ngủ hổng yên Đêm nào cũng trở mình hết Bạn ngủ phòng kế bên nè Có bữa nghe tiếng giường kêu hoài Sáng ra thấy mắt bà ba thâm quần luôn Hỏi thì nói ngủ không được Còn mẹ thì nói là không biết ba mày bị cái gì Mà hổng cứ trở mình hoài Trở đã ngồi dậy rồi nằm xuống Trường lát ngồi dậy tiếp Tao hỏi mà ổng không nói Không là không Bữa đó buổi sáng nha Bạn đang rửa chén thì ba bạn ra sau hè Đứng nhìn cái lưu nước một hồi lâu luôn trừ quay vô nhà lấy cái thao Múc hết nước đổ ra sân Mẹ bạn mới hỏi ba đang làm gì vậy Thì ba bạn nói là Nước tanh quá trời đi Tôi phải múc đổ bỏ hết Mẹ bạn ra hửa thì nói Ủa nước bình thường Tanh đâu tanh Nhưng ba bạn vẫn đổ hết mấy cái lưu rồi đi lấy nước mới bơm vô. Từ bữa đó về sau nha, cứ cách một bữa là ba bạn lại thay nước. Nó để lâu có mùi, dù cho nước mới lấy bữa trước đó. Chuyện này kéo dài là mẹ bạn bắt đầu sợ. Có lần mẹ đổ ba đi coi thầy ở xã bên, thì ba bạn không chịu. Ông nói ổng không có bị gì hết á, chỉ là mũi nhạy hơn người khác thôi à. Đi coi thầy làm cái gì với tốn tiền. Tôi nói nói hoài luôn Mà ổng không chịu đi ổng còn nói mẹ mà đi đó ổng chửi cho nghe Đừng có tin thầy bà cho giữ vô Rồi tiền mất tật mang có ngày đó Nói ngày Mẹ cũng sợ ba Dưới cơ ổng mà Nên cứ như vậy mà bỏ cho trôi trôi hoài luôn Nếu tự ý đi đó ổng mà biết chắc chắn là ổng chửi tắt bếp luôn Đêm đó lại xảy ra chuyện khác Khoảng gần sáng nha Bạn nghe tiếng ba bạn nói chuyện Bạn nằm ráng lắng lỗ tai nghe Nhưng không có nghe được ba nói gì hết Sáng đi ra thì bạn thấy ba ngồi ngoài hàng ba Mắt nhìn xuống đất trân trân Giống như là đang suy nghĩ gì đó Mẹ hỏi thì ông nói Đêm qua mơ thấy đi ra chỗ chợ Đứng ngay sạc cá cổ chị Thảo bà sao dưới chân toàn là nước không à Có mùi tanh dữ lắm Rồi ba thấy chị Thảo đưa tiền cho ba Còn nói ba ép người quá đáng Làm con chỉ chết Bạn ơi, gương mặt chị Thảo lúc đó trắng bợt thà nhìn thấy ghê lắm. Nghe cái mẹ giật mình, hỏi chứ sao mà thấy giấc mơ kỳ vậy? Trực kêu ba đó, nên theo mẹ đi coi thầy thử đi. Vậy đó mà ổng vẫn không chịu nha. Bạn nhớ bữa đó là giữa tháng 10. Buổi chiều đó anh Phúc chạy xe ôm tới nhà, đưa tiền góp. Anh đứng ngoài cửa kêu ba bạn ra nhận. Khi mà ba vừa cầm tiền, thì ba bạn buông xuống liền. Nói anh đưa tiền gì ướt nhẹp vậy? mà ướt nhẹp vậy? Còn tanh rình nữa. Anh Phúc ảnh nói chứ. Ủa tiền anh mới rút cái đợp. khu trang vậy đó. Ước hồi nào đâu. Bạn thấy vậy chạy ra cầm lên coi. Thì đúng là tiền khô rang à. Có ước đâu. Nhưng ba bạn hổng chịu nhận. Kêu ảnh để ra đi. Chờ ba ăn chút. Rồi ba bạn đi vô nhà lấy cái thao. Đổ nước vô quậy xà bông cho lên bọt. Rồi bỏ tiền vô rửa. Trời đất ơi anh Phúc đứng nhìn một lúc rồi đi về. Bạn đoán chắc là anh cũng đang thắc mắc là... Sao ba lại hành động kỳ lạ vậy chứ Từ đó mấy người dai tiền bắt đầu bàn tán Nói ba bạn có gì đó hổng ổn Họ nói ba bị dông theo rồi Mặc dù nói nhưng mà họ vẫn đem tiền tới góp Có người trả xong thì thôi hổng dây nữa Số người qua lại nhà bạn ít dần Mẹ bạn bán buổi sáng cũng nghe người ta nói về ba nhiều lắm Nhưng mẹ hổng dám nói lại với ba Chỉ dặn bạn với thằng Tấn đừng có nhắc gì tới hết á Sau một thời gian thì ba bạn cứ nói là nghe mùi tanh hoài à Rồi đêm nào cũng mơ thấy chợ với nước Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ là do ba có bệnh trong người thôi Nhưng thấy tình trạng kỳ lạ đó kéo dài hoài không hết Càng ngày ba bạn càng ốm Ăn ít, ngủ không được Có đêm còn nói mớ nữa Mà toàn nhắc mấy chuyện liên quan tới chợ, tới tiền Tới mấy người dai trước đây không mà Có người chết rồi đó ba cũng nhắc nữa Mẹ bạn thấy hổng ổn rồi Nên tính đi kiếm thầy lén ba Bữa đó bạn mới dắt xe ra tính chở mẹ đi Thì ba bước ra tới Làm như là ba biết trước hay gì đó Ba hỏi cho Mẹ con mày tính đi đâu vậy Đi coi thầy là chết với tao nghe Nghe cái quảng hồn luôn Bạn dắt xe lùi trở vô luôn Tới bữa đó Mẹ bạn về quê bên An Biên Thăm bà dì trụ Tức là em của bà ngoại bạn á Mẹ bạn nói là lúc qua bệnh Thì mẹ có kể hết chuyện trong nhà cho bà dị nghe Từ lúc ba bạn bắt đầu hủy thấy mùi tanh Cho tới chuyện mơ hoài Bà dị nghe xong thì nói Hồi trước có quen ông thầy Vừa bốc thuốc nam Vừa coi mấy chuyện âm phần Nhưng mà ổng chỉ coi cho người quen biết Hoặc là thiệt sự cần sự giúp đỡ từ ông Để cứu mạng sống thôi Chứ phải là ai ông cũng coi đâu Chiều đó bà dị mới dẫn mẹ bạn qua gặp ổng Nhà ông thầy ở trong con đường nhỏ Nhà cất bằng cây Phía trước phơi thuốc Phía sau có cái bàn thờ cũ Mẹ bạn mới vô rồi kể lại đầu đuôi cho ông nghe Ông nói là trường hợp này Không phải là bệnh thường Cũng không phải tự nhiên mà bị nữa Mà có dính dáng tới người đã mất Mẹ bạn nghe vậy á Hỏi ông thầy là bây giờ phải làm sao Thì ông thầy nói Phải coi trực tiếp người bị thì mới rõ Nhưng ông dặn trước Là không có được nói cho ba bạn biết là Đi coi thầy nha Nếu nói cho ba biết trước thì dông sẽ không cho đi đâu Nhất định là phải kiếm cách Làm sao đó không biết Nhưng mà đưa ba bạn qua đây một cách tự nhiên Bởi vậy 5 lần 7 lượt mẹ kêu đi coi thầy đều bị ba la Vì ba có dông theo mà Ba biết trước hết luôn Thế ghê quá mọi người ha Mẹ bạn hỏi là phải nói sao thì ba mới chịu đi Ông thầy nói Cứ nói với ba là đi bắt mạch bốc thuốc nam uống cho khỏe người Hoặc là rủ đi chơi cho khuây khỏa Phải dùng cách nào đó miễn sao là 3 ba triệu đi là được Rồi thầy dặn thêm là Khi dẫn tới đó Thì để ba bạn ngồi yên Không được hỏi nhiều Để ông tự coi nha Cứ dẫn tới đi Ông đã làm phép rồi Dòng đó có vô nhà cũng không biết ông là thầy đâu Mẹ bạn nghe xong thì về Trên đường về nhà Mẹ suy nghĩ đủ thứ cách để mà dụ ba đi đó Qua bữa sau Mẹ nói với ba là Có người quen chỉ chỗ bốc thuốc nam Ông thầy này hay lắm Đi bốc thuốc uống cho ba dễ ngủ đỡ mệt Ba bảo lúc đầu không chịu đâu Ông nói không có bệnh gì hết á. Nghe người ta rồi đi tào lao chứ vậy Mẹ mới nói là đi đi Cho ông coi thử Không có đúng thì về có mất mát gì đâu Mẹ phải nói miết vậy đó Thì ba mới miễn cưỡng chịu đi Sáng bữa sau Mẹ bạn kêu bạn với thằng Tấn ở nhà đi Chỉ có hai người đi thôi Thì mẹ chạy xe chở ba qua bên An Biên Tới chỗ ông thầy Thì ba bạn bước vô Nhìn xung quanh lúc rồi ngồi xuống Ông thầy không hỏi liền Mà lấy bình trà rót nước cho ba uống đi Rồi nhìn ba bạn một lúc lâu Sau đó mới hỏi vài câu đơn giản Giống như là Ăn uống ngon miệng không Ngủ có đủ giấc không Kiểu như đánh lạc hướng đó ha Ba cũng trả lời rất là bình thường Trong người thế sao thì nói thiệt Trang vậy thôi Nhưng mà không nói gì tới chuyện bụi tanh hay là giấc mơ hết ha Lúc này nè, nà, ông thầy gật đầu Rồi kêu ba bạn ngồi yên đi, đừng có nói nữa Các ông thầy mới đi ra đằng sau, lấy một ít lá khô Ông bỏ vô cái chén sành rồi đốt Sau khi ông đốt thì khói bắt đầu bay lên Lúc đó đó nè, ba bà bắt đầu đưa tay lên mũi Nói trời ơi, cái mùi gì mà nó quá trời tanh vậy Còn nặng hơn ở nhà nữa Mẹ bạn ngồi kế bên nhưng đâu có hửi thấy mùi gì đâu. Lúc này nè, ông thầy quay lại nhìn, rồi nói nhỏ với mẹ là Cái dòng đó tới à, là người phụ nữ dẫn theo đứa con nè. Mẹ bạn ba mới quay qua coi, nhìn giáo giá cũng có thấy ai ngoài ba đang ngồi đó đâu. Tự nhiên cái mẹ bạn thấy sợ quá trời luôn, mới ngồi sát vô ba. Sau đó ông thầy lấy thêm chén nước, để trước mặt ba bạn, rồi nói lầm trầm trong miệng. Lúc này nè, ba bạn ngồi im nha. Ông thầy mới quay qua hỏi nhiều hơn. Hỏi ba bạn là trước đây làm nghề gì? Ông thấy là ba có dính tới tiền bạc với dòng này. Mẹ bạn mới nói là ba cho tiền góp ngoài chợ. Ông thầy mới hỏi là lúc đó đó có chuyện gì gây hấn với người phụ nữ có con nhỏ không? Thì lúc này mẹ bạn kể lại chuyện của chị Thảo. Tại vì con ơn chị lúc đó trong chợ là có con nhỏ mà mượn tiền của ba. Có chị thôi. Ông thầy nghe xong thì im lúc rồi nói Trường hợp này là bị vong theo Không phải là dông ai khác đâu Mà là chị Thảo đó Mẹ bạn hỏi sao mà theo Ủa đâu có nghe tin chị chết đâu Có con chị bệnh chết không à Lúc đó biết Mà chị chết thì không biết nha Ông thầy nói do lúc trước Con có chị Thảo bệnh nặng Cần tiền lo nhưng mà Bị ba ép vô đường cùng Chính vì để tiền trả cho ba Nên không có đủ tiền chạy chữa Đứa nhỏ nó hỏng qua khỏi Lúc đó buồn quá đi Chỉ tự trách mình hoài à Sau đó về quê rồi tự giận chết chứ đó luôn Bởi vậy gia đình chị hỏng hay biết là đúng rồi Sau khi chị Thảo chết Thì trong lòng còn chấp niệm Cứ nghĩ là do bị ba ép Mới tới nồng nổi đó Vì vậy mà cứ nương theo ba hỏng buông được Không phải theo để phá liền đâu Mà theo phá từ từ Chủ yếu là để cho ba tự thấy hậu quả của mình đã gây ra Nếu ba hổng thay đổi đó Thì chị sẽ đưa ba đi luôn Còn cái mùi tanh mà ba bạn hỏi được Chính là chị muốn cho ba phải nhớ hoài Cái lúc hớt thâu cá của chị xuống đất đó Làm cho bữa đó chị bán lỗ Không có tiền mua thêm thuốc cho con Ông thầy nói Nếu không giải quyết sớm Thì càng ngày sẽ càng nặng nha Có khi ba chị sẽ hỏng còn bình thường luôn á Mẹ bạn nghe xong thì xin ông thầy giúp Ông nói giải được Nhưng phải làm cho đúng Trước hết phải sinh, rồi phải trả, rồi mới cắt được. Chứ không phải là một lần là xong đâu. Mẹ bạn nói là ông thầy cứ chỉ đi, mẹ sẽ làm theo. Bao nhiêu tiền cũng được hết trơn á, miễn ba khỏe là được à. Rồi ông thầy bắt đầu làm. Lấy giấy ra viết tên tuổi của ba, ngày tháng năm sinh, xong rồi đọc nhỏ trong miệng. Sau đó đốt tờ giấy đó đi. Ông mới lấy nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho ba uống. Lúc đó ba bạn hổng có phản ứng gì hết nha. Chỉ cầm uống thôi Rồi ngồi im tiếp tục Một lúc sau Ba nói cái mùi tanh từ từ nó nhẹ hơn Ông thầy mới thở dài Nói vậy là có tác dụng mà Nhưng mà chưa có xong đâu Phải về nhà làm thêm nữa Ông mới dặn mẹ bạn là Về chuẩn bị mâm cúng nhỏ Kêu tên chị Thảo đi Nói rõ là chuyện cũ xin chị bỏ qua cho trời đốt giấy tiền Sau đó đem một ít tiền thiệt Mà tiền lẻ thôi nha Ra chỗ chợ cũ á Để lại ngay sạp Rồi kêu tên chị Thảo về nhận Coi như là đã trả lại tiền cho chị rồi Phải làm xong trong 3 ngày liên tiếp Không được bỏ ngày nào hết Còn dâm của mẹ con chị Thảo Thì ông đã khuyên giải Chị cũng đồng ý cho cúng Ông thầy còn nói là khi nào làm xong Như ông thầy nói Thì chị Thảo sẽ quay lại nhà thầy để tu tập Chờ ngày đầu thai chuyển kiếp Trời ơi nghe thầy nói vậy Thì ba mẹ bạn cũng thấy yên tâm phần nào Mẹ bạn cũng ghi nhớ hết lời thầy nói Sau đó gửi thầy chút tiền nhan đèn Rồi hai người về nhà Về tới thì trời cũng tối Nên sáng cha mẹ làm liền Bài mâm cơm đơn giản ngoài sân Kêu tên chị Thảo Nói rõ từng chuyện ba đã làm với chị Rồi xin lỗi Mong chị tha cho ba Còn ba bạn ngồi kế bên đó, Không nói gì hết Chờ mẹ khấn xong rồi đốt nhang Đốt giấy tiền vàng bạc cho chị Thảo Sau khi cúng xong Thì mẹ kêu ba với bạn đem tiền ra chợ đi tới ngay chỗ sạp cũ chị Thảo để lại đó. Chỗ đó giờ không có ai ngồi hết. Vị nghe người ta nói ai lại đó ngồi bán cũng không được. Chắc chị Thảo không cho đó nên là bỏ trống luôn. Ở chợ thiệt ra cũng không có ai biết chị mất hết. Khi ba với bạn ra nói thì mọi người bất ngờ quá trời luôn. Ai cũng nghĩ chị về quê trở dưới đó không à. Ba mẹ bạn cứ làm vậy đó suốt 3 ngày liên tiếp, giống như lời ông thầy dặn. Từ bữa đó trở đi Ba nói cái mùi tan biến mất luôn Mà ban đêm đó ba ngủ cũng yên nữa Người cũng từ từ khỏe lại Mẹ bạn vẫn theo dõi ba thêm thời gian Nhưng không thấy gì lạ nữa Sau chuyện đó Ba bạn tự dẹp luôn gậy cho dai nói làm nữa con ngại mang chuyện tiếp Bị một lần là ba quá sợ rồi Từ đó ba chuyển qua phụ mẹ bán bún riêu buổi sáng Dậy sớm nấu nước dọn hàng Bán tới trưa thì nghỉ Chiều ở nhà Lâu lâu đi thăm bà con và Nói chung là cuộc sống cũng dần ổn định lại Tới giờ đã hơn 10 năm rồi Ba bạn vẫn bán bún riêu với mẹ Rồi hai chị em bạn cũng đã có gia đình hết rồi Thì đó là câu chuyện của bạn Mỹ Linh đã gửi về cho Canh Câu chuyện cuối cùng là của bạn tên Hồng 35 tuổi Bạn nói đó cái Chuyện này chính bạn là người đã chứng kiến và trải qua Ba mẹ bạn có ba người con Bạn là chị Hai Ở dưới bạn là em trai tên là Phúc Và em Út tên là Tài Mẹ bạn sinh mỗi người cách nhau 2 tuổi Ba bạn đã mất năm 2010 rồi Vì bệnh sơ gan Từ khi ba mất là một mình mẹ nuôi mấy chị em bạn lớn Hồi đó tôi nói Nhà bạn nghèo dữ lắm luôn Mẹ phải đi làm mướn Ai kêu gì bà làm nấy Từ bưng bê quán ăn cho tới Cây lúa nhổ cỏ Miễn là có tiền lo cho con ăn học Là mẹ làm hết Không có tự năng một chuyện nào hết Bạn thì học hết lớp 12 trường nghỉ Ở nhà phụ mẹ Phúc học tới lớp 9 cũng nghỉ luôn Rồi đi làm hồ Còn Tài học tới lớp 7 cũng nghỉ Nhưng mà nó cứ đi theo bạn bè chơi suốt à Thì tới khoảng năm 2015 Bạn đi làm công ty ở Đạch Giá Mỗi tháng gửi tiền về phụ mẹ Lúc đó mẹ cũng lớn tuổi rồi Nhưng vẫn còn khỏe Còn đi làm được Từ lúc Phúc lấy con thắm ở xã bên đó, Là tánh tình nó bắt đầu thay đổi nha Thấm về làm dâu mà không có chịu mận gì hết á Tối một ngày ăn ở không Rồi xúi một phút kiếm chuyện với mẹ hoài à Hàng xóm như là gì năm nhẹ Ông bể lành cũng thấy đó Nhưng không ai dám nói nhiều Tại vì sợ mất lòng Nói ra mắt công nó ghét Có lần bạn về đúng lúc Phúc nó đang la mẹ Bạn đứng ngoài sân nghe nó nói là Ba già rồi Nhà cho con cho cháu đi Dành đó Có đem theo được hay không Trời ơi bạn thấy mẹ đứng đó tay cầm cái rổ rao Mặt bà cúi xuống mà không có nói gì hết Bạn mới bước vô nhà Lan á Bạn nói Mày nói chuyện với mẹ kiểu đó là hả Phúc Bất dạy Nó nghe bạn nói vậy đó Thì quay qua nạt lại Chị đi làm ăn xa Chị biết cái gì mà sen vô Bạn không nói thêm chỉ kéo mẹ vô trong hỏi là Có chuyện gì mà Phúc lại la mẹ vậy? Thì mẹ nói là Do mẹ không có chịu sang tên nhà đất cho vợ chồng nó Nên nó kiếm chuyện Nó chửi mẹ hoài à Bạn nghe mà tức Trân ngồi ở Trân Muốn nhào ra cho vợ chồng nó trận Nhưng mà mẹ cản bằng lại Mẹ nói thôi thôi thôi Kệ tụi nó đi Mẹ không sao hết trơn á Sau lần đó Bạn nói với mẹ là Thôi lên ở với bạn trên rạch giá luôn đi Nhưng mẹ không chịu Mẹ nói là mẹ ở đây quen rồi Đi xa nhớ nhà lắm Thuyết phục mẹ hoài không được Thôi bạn chỉ còn cách về thăm mẹ thường hơn Tới năm 2016 Mẹ bị bệnh đau lưng Đi lại rất là khó khăn luôn Đi khám thì bác sĩ nói thoái quá cột sống Cần nghỉ ngơi nhiều hơn Nhưng ở nhà không ai chăm mẹ hết Phúc với vợ nó vẫn sống chung đó Mà tụi nó chỉ lo thân nó thôi Lúc đó tại cũng lớn rồi Nhưng nó không có phụ được gì Nó đi làm phụ hộ được vài bữa rồi nghỉ, tụ tập bạn bè, đi chơi tới khuya mới về. Có bữa bạn về đó, thấy mẹ ngồi ăn cơm ngủ với nước mắm. Bạn mới hỏi mẹ là, bữa tui nó không có mua đồ ăn cho mẹ hay sao? Sao tháng nào bạn cũng gửi tiền về cho vợ chồng nó lo cho mẹ mà? Mẹ nói là có lo, nhưng tại mẹ thích ăn vậy thôi. Bạn nghe là biết mẹ bạn nói về để che giấu cho vợ chồng Phúc rồi. Nhưng mà dù bạn có gặn hỏi cỡ nào đi nữa Thì mẹ cũng chỉ nói tới mức độ đó thôi Bữa đó Bạn đứng ở sân Gặp dì năm nhẹ sát bên nhà Dì nói với bạn chứ Hai vợ chồng thằng Phúc nó ác lắm Nó chửi mẹ bay hoài luôn Có bữa tao nghe chuyện không nổi Tao có nói mấy câu Mà vợ Phúc đó, nó chửi tao luôn Bạn chưa kịp trả lời Thì thắm ra tới Nó nhìn dì năm cái bà đi vô nhà luôn Con mắt nó thấy ghê lắm Rồi nó nói với bạn là Trời ơi chị hai ơi Hơi sức đâu chị tin cái loại người đó Thứ già nhiều chuyện Tôi là tôi không có ưa rồi đó Nói xấu tôi đó Nói hoài luôn Bạn mới nói là có hay không Thì tự vợ chồng nó biết Đối xử với mẹ làm sao đó Thì sau này nè Cũng sẽ bị con cái đối xử lại Y như vậy thôi Tới khoảng tháng 6 Năm 2017 Năm 2017 Có lần mẹ té trong nhà Nằm dưới đất không ai hay Tới chiều bà bẻ lành qua chơi mới thấy Lúc đó mẹ không đứng dậy được nữa Đưa vô bệnh viện thì bị tai biến luôn Từ đó mẹ nằm một chỗ Bạn xin nghỉ việc về chăm mẹ Cũng may những năm đi làm đó Bạn tích cốp được số vốn Nên nhập hàng gia dụng về bán online ở nhà Vừa có thể chăm mẹ Vừa có tiền ra vô Nhà lúc đó chia ra rõ ràng Bạn lo cho mẹ, còn Phúc và vợ nó ở riêng một góc, hổng ai đụng tới ai. Công việc của bạn lúc đó bán lai rai cũng đủ thuốc thang và cơm nước trong nhà, nên mới yên ổn mà sống chung được với vợ chồng Phúc đó. Tới cuối tháng 5 năm 2018 thì mẹ bạn mất. Mẹ mất lúc 3 giờ sáng. Sau khi chôn cất mẹ xong thì mấy ngày đầu trong nhà còn yên. Bà con qua lại thắp nhang cho mẹ rồi về. Bạn ở lại lo nhang khói. Bữa đó buổi sáng bạn đang quét sân Thì thắm đứng giữa cửa Nhìn rồi hỏi bạn chứ Chị hai bộ tính ở đây hoài hả Mẹ chết rồi Mở lại chi nữa Bạn nghe vậy mới nói là Chị ở đây tới mận tuần 49 ngày của mẹ Rồi chị tính thắm nghe bạn nói thì không nói thêm mà quay vô Nhưng mà từ hôm đó trở đi Ngày nào nó cũng kiếm chuyện chứ Lúc thì chê bạn Để đồ đạc lộn xộn quá Lúc thì nói bạn bán hàng bài ra làm chật nhà muốn chết. Có bữa bạn đang gói hàng, thì thắm bước vô, đụng đổ mấy bịch đồ, rồi còn nói chứ. Trời ơi, cái nhà này đâu phải của riêng chị đâu. Sao chị bài biện dữ vậy? Gom cho gọn một góc cây. Đi tới đâu á, tới đó. Mắc mệt. Bạn nghe thì bước ra dọn lại rồi nói chứ. Chỗ chị bán buồn, đồ đạt nhiều quá thì để vậy đúng rồi. Ai mượn em vô đây làm chi rồi nói Nghe bạn nói vậy đó Nó không trả lời mà bỏ ra ngoài Tới trưa phút dạng cơm Không biết thắm nó nói gì với nó nữa Mà vừa mới ngồi xuống à Nó nói liền Chị hai coi tính sao tính lẹ đi Tụi tôi còn tính chuyện sửa nhà nữa Nhà đó chật chội Còn bài bừa đó Nhìn mắt ớn không Bạn mới nói là mẹ mới mất Không có ai nhan khói hết Rồi chị phải ở lại Tới 49 ngày là chị đi. Thì Phúc nó nói là Mẹ mất rồi thì thôi. Bây giờ ai lo phần nấy đi. chỉ ở đây hoài bất tiện lắm. Từ đó mỗi bữa ăn là mỗi lần nó kêu bạn dọn đi. Nó đuổi. Bạn cũng có tự ái chứ. Bạn đâu có muốn ở đây đâu. Nhưng mà vì mẹ nó bạn tráng dành cho qua ngại. Nếu như bạn đi đó thì bạn thờ mẹ cho nó bỏ phế luôn quá. Dễ gì mà nó lo hương khói. Buổi tối thì bạn ngủ kế bàn thờ mẹ Có đêm đó bạn nằm mơ thấy mẹ đứng ngoài sân Mặc bộ đồ cũ hay mặc lúc đi làm mướn đó Mẹ đi từ từ vô nhà Khi gần tới bàn thờ thì bạn giật mình thức dậy Lúc đó bạn nghe ngoài bếp có tiếng lạch cạch Giống như là ai đang khua chén đũa vậy đó Bạn bước xuống coi thì không có ai Chén đũa vẫn xếp ngay ngắn Bạn quay vô nằm lại Thì nghe tiếng củi cháy lép bếp dưới bếp à Vậy lúc còn sống mà bạn rất hay nấu củi Nên trong nhà có thêm cái bếp củi đó Bạn lại chạy xuống coi Nhưng mọi thứ đều yên ắn Tối bữa xa bạn ngủ trong phòng Bạn lại mơ thấy mẹ tiếp Lần này mẹ ngồi ở cái ghế tre trước nhà tay cầm cái rổ rau Giống như là hôn phút la mẹ vậy đó Thấy mẹ cứ đi tớ đi lưu trong nhà Nấu cơm dọn dẹp y chang như lúc hồi còn sống Lúc tỉnh dậy bạn nghe tiếng bước chân đi nhẹ trong nhà Như là có người đi qua đi lại vậy Bà mới ra mở cửa nhìn thì không thấy ai Vừa vô phòng nằm Thì tự nhiên thấm la lên Bà mới đi ra coi Thì thấy nó chạy trong phòng ra Nó nói trong quảng sợ là Mới thấy mẹ rõ ràng Bà đứng ngay đầu nằm nó luôn Phúc mới chụp cái tay con thắm kéo vô phòng Bật đèn lên Chỉ ngay chỗ đầu nằm rồi nó chứ Mở con mắt cho bự lên coi Có cái giống gì không Mà mày nửa đêm nửa hôm la hét âm sầm Không cho ai ngủ hết trần á Sáng tao còn đi làm nữa nha Lúc đó bạn cũng có thử Nhưng mà có cái gì ở trong đó đâu Bạn nghĩ chắc là nó mơ thôi Rồi về phòng ngủ luôn Nhưng mà mấy đêm sau vẫn vậy đó Có đêm thắm giật mình la khóc Nó thấy con người đứng ở đầu nằm Nhưng khi Phúc nhìn nó thì lại đâu có thấy ai Bạn đem nó sợ sợ vậy đó Chứ ban ngày vẫn kiếm chuyện với bạn như cũ nha Trưa đó bạn đang lau bàn thờ Thì nó bước vô nói là Chị lau lau lẹ đi Tụi tôi còn dọn dẹp nhà nữa Bạn quay qua hỏi là dọn cái gì Cái nó nói là Thì cái bàn thờ đó Chị đem đi làm thờ Tụi tôi không có thờ bả đâu Đã cho trong nhà rồi Còn quậy cho anh Phúc chửi tôi nữa Nói rồi nó bỏ vô trong Bạn nghe nó nói mà đứng im luôn Trời đất ơi dâu con cái kiểu gì mà lạ lùng Có cái bàn thờ á, Nó cũng kêu đem đi Nghĩ mẹ chị đúng là vô phước á Tới chiều Tài về Bạn kể lại là Con thắm kêu đem bàn thờ mẹ đi vậy đó Thì nó ra ngoài nói chuyện với Phúc Hai thằng lớn tiếng một hồi Thì Phúc nói chứ Mày bên ai thì bên nha Nhà này má cho tao rồi Tao muốn sao đó là quyền của tao tại mới nói là Má cho anh hồi nào Lấy giấy tờ ra đây. Tôi mới là con Út nè. Tôi hổng dành thì thôi. Anh có quyền thì dành. Phúc hổng nói nữa mà bỏ đi. Từ đó Tài cũng ít nói chuyện với Phúc. Trong nhà chia ra rõ ràng. Ai làm việc nấy. Rồi tự nấu cơm ăn luôn. Nhưng mà lời qua tiếng lại thì không có dứt. Tới khoảng đầu giữa tháng. Sau ngày thấm kêu bạn dọn đi đó. Thì bạn lại mơ thấy mẹ. Lần này mẹ nói là. Còn viên Tài á, đưa má ra khỏi căn nhà này đi. Đi đâu cũng được hết trơn á. Nhưng mà nhớ đem má theo nha. Rồi má phù hộ cho mần ăn. Nói xong thì mẹ cười với bạn rồi biến mất. Bạn tỉnh dậy nằm suy nghĩ những cái gì mẹ nói trong mơ. Mà chắc là mẹ quá bất lực kìa. Với lại không có muốn thấy chị em trong nhà lục độc. Nên mới kêu bạn đi như vậy đó. Sáng ra bạn có nói với Tài là hồi tối nằm mơ thấy mẹ vậy đó. Thì Tài nói sẽ nghe theo bạn. Và bạn đi đâu nó sẽ theo đó. Mà phải công nhận nha. Từ ngày mẹ mất, Tài đã thay đổi rõ rệt luôn. Nó không có còn đi chơi nữa, mà ở nhà phụ bạn gói hàng đem gửi cho khách. Thấy Tài thay đổi vậy đó, bạn vui dữ lắm luôn. Vậy là bạn và Tài dọn đồ đi trong ngày hôm đó. Tài phụ bạn gom đồ, nó nói cho. Chị ráng đi, nếu mẹ nói vậy rồi, thì chị em mình không có khổ đâu. Bạn nghe thì gật đầu. Cũng mong là được như vậy Họ không biết sao lúc đó chỉ là giấc mơ Nhưng mà bạn tin dữ lắm luôn Hai chị em gom hết đồ Bỏ vô bọc rồi đi kiếm nhà Mai sao cách đó hai căn Có nhà cô Châu đã dọn đi lên Sài Gòn ở rồi Cô nói là cho hai chị em bạn ở không Không có lấy tiền và Sẵn coi nhà dùm cổ luôn cổ để hết nội thất lại cho hai chị em Chỉ cần dọn vô ở thôi Khỏi cần mua gì hết Trời ơi lúc đó bạn mừng dữ lắm Trong lòng nghĩ chắc là mẹ đã phù hộ cho hai chị em rồi Chứ sao mà may mắn được tới như vậy Nhà cô Châu rộng lắm tha hộ chất đồ bán luôn Tới chiều bạn với Tài dọn gần hết đồ rồi Chỉ còn lại bằng thờ mẹ thôi Bạn tính để tới ngày 49 Cúng xong rồi dọn đi Nhưng thấm đông chịu Nó nói chứ Hồi Để đó chật nhà lắm chỉ dọn cái một luôn đi Chờ chứ nữa Một hai lần nó mắc mệt cho lúc đó bạn rất là buồn luôn Nhưng nó đuổi hoài Không lẽ mặc giày ở nữa Bạn mới thấp nhang khấn kêu mẹ Theo hai chị em bạn đi Có gì ăn đấy Xong thiện tại phụ khiên bàn thờ mẹ ra Lúc khi ngang cửa Bạn quay lại nhìn trong nhà Một lần nữa rồi đi Lúc đó Phúc đứng ngoài hàng ba nhìn Mà không lên tiếng Còn con thắm đó thì quay vô trong Sau khi bạn dọn ra ngoài ở Thì cuộc sống cũng tạm ổn định lại Ban ngày bạn lo bán hàng Sáng tối tấp nhan cho mẹ Tuy ở chỉ cách hai căn nhà thôi Nhưng mà bạn không có qua lại nhà phúc nữa Bữa đó Dì năm nhẹ có ghé qua chỗ bạn mua đồ Trực kể lại tình hình bên đó Dì nói đó Từ ngày bạn dọn đi thì trong nhà phúc Không được yên Ban đêm thì dì đang nằm ngủ vậy nè Nghe tiếng cửa sao bên đó mở ra đóng lại nhiều lần lắm mà Tưởng có trộm nó đi ra dọn nhưng mà không có thấy ai Mấy chuyện đó xảy ra liên tục Nên dì cũng ớn lắm vậy còn nói Có bữa ra Nửa đêm gì không ngủ được Có ra ngoài trước đứng Thì dì thấy Trước của nhà Phúc á, có một bóng người đen thui Nhưng chỉ một lát thôi là cái bóng đó mất tiêu Tới đây là dì biết Dì gặp mẹ bạn ơi Dì rất là sợ Từ đó về sau là dù có ngủ không được á Dì có nằm trong nhà thôi Không có dám ra ngoài trước nữa Bạn nghe dì kể thì dì cười thôi Không có nói gì hết Từ lúc bạn dọn đi là công việc của thằng Phúc Hổng ổn định Làm hồ được dài bữa là nghỉ Tiền bạc bắt đầu thiếu học Cuối năm đó thì con thắm xin đứa con đầu lòng Nên nhà có nhiều thứ phải lo Đứa nhỏ ra đời thì Phúc mừng lắm Nó coi như niềm an ủi vậy Nhưng từ lúc đó con Thấm càng ít ở nhà Giao con cho Phúc hoặc là gỡ bên ngoại thôi Rồi đi đâu đó không ai biết hết Mà ăn diện đẹp dữ lắm nha Bà con xung quanh thấy nhiều đó Nhưng không ai dám nói hết Tại vì động tới là thấm nó chửi Chủi thấy ghê lắm Tới khi đứa nhỏ được một tuổi Thì bắt đầu có lời ra tiếng vô Người ta nói thằng nhỏ hổng giống Phúc Từ nước da Tới nét mặt đều khác hết trơn Nhưng Phúc nghe thì bỏ ngoài tay Nó nói con mình thì giống hay không Cũng là con mình thôi Toàn nói lời chia rẽ Gây xích mất trong nhà không à? Qua thêm thời gian Thắm lại mang thai lần nữa Thắm sinh đứa thứ hai cũng là con trai Lúc này Phúc càng tin là mình có Phước Nhưng mà những lời bàn tán trong xóm càng ngày càng nhiều Có người nói thẳng với Phúc là Coi chừng quả nuôi tu hú Nhưng nó không tin Ai nói gì kệ Con mình nó thì mình thương Vợ mình nó thì mình tin Vậy thôi Thấy nó vậy đó nên không có ai thèm nói nữa Có lần gì chính mận qua nhà bạn mua đồ Có nói là Thấy thắm hay xuống cuối xóm Chỗ nhà ông Tùng á Ông Tùng này làm chủ trại bò Nên nhà khá lắm Vì nghi Nghi là nó lén phén gì với ổng đó Bạn nghe cũng để ngoài tay thôi Vì mẹ chồng nó mà nó còn coi không ra gì Thì cuộc sống của nó ra sao Nó tự chịu Nó ngoại tình Nhiều khiên vậy đó Cũng là quả báo của nó với anh Phúc nữa đó Lúc đứa con nhỏ của Phúc được 6 tháng rồi Cái đêm đó bạn đang ngủ Thì nghe um sầm ách trân Bạn chạy ra coi thấy Tài cũng thức Nói là kêu nó đi chung ra coi có chuyện gì Lúc ra thì thấy mọi người trong xóm tụ tập ở nhà con Phúc đông lắm Không biết là có chuyện gì nữa Nên bạn với Tài chạy qua coi thử Thì mới biết là lúc nãy Phúc đi nhậu về khuya Nói ra sau hè đi tiểu Lúc đó trời tối lắm Chỉ có ánh đèn trong nhà hắt ra thôi Khi nó đứng gần bữa chuối để tiểu Thì nghe có tiếng xào xạc cũng con chị nó bước lại coi. Nhưng vừa lại gần thì nó thấy rõ ràng có hai bóng người ngồi. Nó mới lấy cái đèn pin trong túi quần ra. Tới đây mới thấy rõ là Thắm đang quấn quít ông Tư Lợi, chủ tiệm giặt ở trên thị trấn á. hai người giật mình quay lại thì thấy Phúc. Lúc đó hổng còn gì để nói hết trơn. Phúc vô đánh, đánh tới khi ông Tư bỏ chạy mới thôi. Còn Thắm bị kéo nhà. Lúc này Phúc hổng còn giữ được bình tĩnh nữa. Nó hỏi thấm dồn dập luôn Ban đầu thắm còn chối Nhưng sau đó phải khai ra là Nói với ông Tư quen mấy năm mà. Đứa con lớn là con của ông Tư Lợi Còn đứa nhỏ là của ông Tùng Ở cuối xóm Lúc này bà con chồng xóm ta nói Trời ơi đông nghẽ có trân Không ngờ là bắt được chuyện này Mà lòi ra chuyện kia luôn chứ Mọi chuyện dở lẻ ra cùng lúc Làm Phúc Hổng chịu nổi nữa Nó đập phá đồ đạc trong nhà Rồi đuổi thắm với hai đứa con đi Mọi người có vô can ngăn Kêu nó thôi bình tĩnh lại đi Bạn thấy đó nhưng bạn không có nói gì hết Đứng nhịn chút rồi bạn đi về luôn Tối đó khi bạn vừa nằm xuống là thấy mẹ liền Mẹ nhìn bạn rồi bà khóc Bà nói là Nghiệp nó nặng quá con ơi Mẹ không có cản được Nhiều lần mẹ có cho nó mơ thấy Mẹ có nói này nói kia với nó rồi Mà nó không nghe Nói tới đây mẹ bạn quay lưng đi Bạn thức dậy mà nước mắt vẫn còn trên mặt Vậy là Phúc cũng có mơ thấy mẹ về Đúng là mẹ sẽ không bao giờ bỏ con Dù con có lỗi lầm nặng tới cỡ nào đi nữa Phúc từ một người lúc nào cũng cứng đầu Bây giờ nó trở nên im lặng Không còn đi làm đều đặn nữa Mà tối ngại ăn nhậu rồi ở trong nhà miết Có bữa bạn sai tại đem đồ qua cho nó ăn tại về nói lại là vợ nó ấm nhôm Rau ria đầy hết Tuy bạn giận nó dữ lắm Nhưng nghe vẻ cũng sót Làm sao bỏ được Dù gì nó cũng là em ruột của bạn mà Còn con thắm đó ha Thì dọn về bên nhà mẹ ruột Đem theo hai đứa con đi luôn Căn nhà từ lúc đó chỉ còn lại mình Phúc à Một năm sau thì thằng Phúc quyết định bán nhà Người tới coi nhà đó Thì nghe được là Ban đêm hay có tiếng động lạ Nên đâu có ai dám mua đâu Thời gian đó mẹ bạn cứ kêu Về mua lại căn nhà đi Kêu bạn vậy đó Tại vì bà không có muốn ai vô nhà ở hết Bạn mới nói tài chính không có đủ Thì sao mà mua được Từ đó bạn buôn bán đắt hơn Khách đặt hàng gói không kịp luôn Bạn phải mướn thêm người để về phụ nữa Cuối cùng bạn gom tiền lại Cộng thêm tiền dành dùm mấy năm đi làm trước đó nữa Nên hồi năm trồi này nè Mới đủ mua lại căn nhà Lúc cầm giấy tờ coi thì đúng thiệt Là mẹ bà đã sang ta cho Phúc rồi Bạn dọn về ở Còn Phúc thì lên Bình Dương làm công ty Sau khi bạn dọn về Thì mọi thứ trong nhà dần ổn định lại Bạn sửa sang lại chỗ ở Dọn dẹp sạch sẽ Lập lại bàn thờ cho mẹ đàng hoàng ngay gian giữa Ngày nào cũng thắp nhang Cơm nước gọn gàng tử tế Từ đó trong nhà hỏng còn nghe mấy tiếng động như trước nữa Tài thì cưới vợ Là nhỏ hạnh ở xã bên Hai vợ chồng sống chung Và làm cho bạn luôn Còn ông Tùng Do bị phát hiện ngoại tình và có con với thấm Thì bị vợ bỏ Gia đình tiêu tan hết trơn Ông tư lợi thì tuốt trên thị trấn Nhưng bạn cũng không rành Bạn ta nói con cái mà sống bất hiếu với cha mẹ đó Thì trước sau vậy cũng gặp quả báo à Nhẹ thì cuộc sống lận đận Nặng thì gia đình tan nát Tinh thần hỏng yên Dù đi tới đâu hay là có mận ăn bằng cách gì đi nữa Cũng không bao giờ ngóc đầu lên được đâu Cảm ơn câu chuyện của bạn Mỹ Linh Và bạn Hồng rất nhiều